Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Theo hộp châu báu, tử tay bố hắn, rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất đưa cho cháu trai. Đeo lên cho nó đi. Ở trước mặt bà nội, Lăng Thiên Tước cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu phù, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, hồn lên ngón tay cô cùng với chiếc nhẫn cưới. Tiểu phù à, nhà họ Lăng chúng ta xác định cháu rồi đói nha ho lang chung ta xac đinh chau roi đo nha Bà nội thấy cử đồng thân mặt giữa bọn họ thì vui mạnh nhướng mình, rồi hốc mắt ứng hồng lên. Cháu hiểu rõ rồi, bà nội ạ. Trong mắt của tiểu phù có cảm động thật sâu. Bọn họ ở lại bệnh viện một lát, cho đến khi bà nội quá mệt mỏi mà ngủ tiếp đi, mới dưới sự thúc giục của bố mẹ hắn mà lái xe rời đi. Bên trong xe. Vừa rồi cảm ơn em. Lăng tiền tức liếc ngô một cái rồi chạy xe ra giữa phố xá. Cảm ơn vì cái gì? Tiểu phù không rõ chân tướng cất tiếng hỏi Nguyện ý tiếp nhận chức nhẫn của bà nội để cho bà yên tâm. Khóe miệng của hắn hàm xúc nụ cười yếu ớt. Tất cả đối với cô mà nói có lẽ không tính là cái gì. Nhưng vừa rồi trong không khí bệnh viện làm hắn không khỏi cảm động vì cô dịu dàng ứng đối để cho hắn có loại cảm giác gia đình rất nồng và rất sâu. Trước kia bà nội cho hắn lại cảm giác này. Hiện tại cô cũng cho hắn Hắn sẽ dùng toàn bộ sinh mạng để đi yêu thương cô gái này Đây cũng không có gì mà Tiểu phủ cảm thấy hắn quá khách khí Có thể là một chút chuyện cho hắn và bà nội Đối với cô cũng là một loại cảm giác Hơn nữa còn có cảm giác gia đình thật sâu Chỉ là lần này không phải là lừa gạt bà nội Em thật sự là thở vào nhẹ nhõm Bà nhạy cảm so với chúng ta Ở thời điểm chúng ta còn chơi yên Bà đã nhìn ra cơ hội giữ chúng ta rồi Nghĩa đến lúc ở Mỹ, bà nội đã biết rõ mối quan hệ của bọn họ. Lần thiền tước cảm thấy tất cả mọi chuyện có một chút buồn cười. Có trách kỷ đó, bà lại kiên trì bắt chúng ta đi chụp ảnh cưới. Cô hiện tại mới hiểu ra. Làm nửa ngày, bọn họ cứ tưởng bà nội chẳng hay biết gì cả. Tiểu phụ ạ, yêu cầu vừa rồi của bố anh chúng ta nhất định sẽ không phải làm theo. Hắn truyền lời, rồi nghĩ đến chuyện bố hắn bày tỏ hy vọng bọn họ kết hôn càng nhanh càng tốt. Bố là vì bà nội, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn không muốn làm khó cô như vậy. Đối với bà nội mà nói, cử động vừa rồi đã coi như là một nhận định chính thức. Tại sao? Cô cắt tiếng hỏi. Ai muốn cho em một hôn lễ đẹp nhất, mà không phải vì một kỷ niệm vội vội vàng vàng. Hắn rất để ý tới cảm giác của cô, không hy vọng cô có bất cứ một bất ức nào. Nhưng đối với em mà nói, có bà nội tham gia hôn lễ, chính là hôn lễ đẹp nhất rồi. Tiểu phụ mìm cười rồi quay mặt sang nhìn thẳng cỏ má của hắn. Lăng thiên tức dừa dịp dừng đèn đỏ rồi quay mặt lại. Đưa một tay triều mến xoan gương mặt của cô. Hắn không hiểu mấy năm nay. Rốt cuộc là có cái gì không đúng? Tại sao Thủy Trung không nhìn thấy người phụ nữ tuyệt vời luôn ở bên cạnh mình đây? Tiểu phụ, anh yêu em. Tiểu phụ chậm rãi cười. Cảm giác trên gương mặt mình ở trong lòng bàn tay mình hắn kẽ run. Em cũng yêu anh. Cũng không chần chờ hay nghi ngờ một chút nào cả Bọn họ ngưng mắt nhìn nhau thật chặt Không một tiếng động trao đổi nào Tình cảm khổng lồ Đem trọn thế giới Của hai người thành của riêng Tiếng gọi chói tai Khiến cho lăng tiên tước Đột nhiên lấy lại tinh thần Hắn kẽ rieng tieng coi trùm một cái rồi đạp chân ga. Xe thể thao trong nháy mắt tăng tốc lao đi Sau này chúng ta tốt nhất Nên để tài xế lái xe Nghe vậy thì tiểu phù nhẹ nhàng cười Em còn tưởng anh rất thích tự mình lái xe chứ. Anh thích cảm giác điều khiển, lại cũng có thể lo lắng cho người khác. Em sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng anh bây giờ tự mình lái xe là không thể thực hiện được. Lăng tiến tức đặt bàn tay nhỏ bé lên trên đùi cô. Em làm anh phân tâm đấy, bà xa à? Tiều phu không nói một lời nào chỉ nghiêng đầu buồn cười, rồi nhẹ trừng mắt nhìn hắn không rút tay trở về. Mấy ngày kế tiếp em phải có chuẩn bị tâm lý đi. Hắn cau mày lại Chuẩn bị tâm lý ư Đúng vậy Chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả đồ vật cần thiết tròn lễ Còn có điểm quan trọng nhất Lăng tiên tức nhanh chóng Lộ ra một nụ cười xấu xa Quan trọng nhất ư Cô cẩn thận nhìn chầm chầm vào nụ cười Tái ác trói mắt của hắn ở trên mặt Lạ chát của bà nội Cô cũng biết Tiều phu nhướng cao lông mày Lăng tiên tức à Anh đừng có mật tiến thêm cả thước đấy Không cẩn thận là em hủy hôn đói nha. Bà nội nói nhà họ Lăng đã đem em định xuống. Em chạy không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net